các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đó là tại sao thái giám sợ mất bả bối đến vậy theo nghiên cứu về thái giám trung hoa công bố năm 1877 của học giả phương tây Carter Sten việc mất đi bộ phận sinh dục ảnh hưởng đến tính cách và khiến thái giám trông già hơn tuổi họ dễ bị xúc động mạnh bao gồm nóng giận mất kiểm soát mất hormone đàn ông khiến giọng nói của thái giám có âm cao, sức mạnh cũng mất đi. họ không còn kiểm soát được bàng quang nên thường hay đái dầm. người hoa có câu h ồ i như thái giám cũng do đây mà ra. là hoàng đế chưa chắc đã sướng. không ít người hâm mộ cuộc sống của hoàng đế hậu cung ba ngàn người đẹp. nhưng kỳ thực hoàng đế cũng là kẻ khổ sai, vừa quản lý quốc gia vừa phải quan tâm đến hậu cung. t ì n h lực hoàng đế có tốt đến mấy cũng không thể ban mưa móc đều cho mọi cung phi, trừ số rất ít người được sủng ái ra, chỉ có một số ít nàng có cơ hội được hoàng đế lâm hạnh. Đại đa số cả năm được nhìn mặt rồng một lần đã là may mắn, c h ứ đ từng nói đến chuyện có được sinh hoạt vợ chồng như người bình thường. Xuân thời gian dài bị áp chế thường dẫn đến cảnh từng người muốn đẹp như hoa tượng ngọc. phải chết trong cô đơn. đời sống tình dục của hoàng đế nhìn chung do thái giám thuộc kính sự phòng phụ trách. mỗi buổi tối khi hoàng đế có nhu cầu phòng sự, thái giám thuộc kính sự phòng liền mang tới một chiếc hộp trong có các thẻ bài có ghi tên từng cung phi. hoàng đế bốc được tên ai thì người đó được chọn để đâm hạnh đêm đó. trong quy trình này thái giám có tác dụng ảnh hưởng rất lớn. trong việc hoàng đế lựa chọn người phi nào hầu hạ d ư ờ n g chiếu thái giám sẽ ghé tai vua nhắc n h ỏ nàng này thân thể rất đẹp nàng kia gần đây có bệnh đó thực ra đều là những gợi ý biến tướng trước mấy ngàn người đẹp trong cung hoàng đế như trong mê hồn trận chả biết chọn ai lời nhắc của thái giám khi đó thường có tác dụng quyết định quyền uy thái giám chính vì vậy đã nảy sinh ra một số quy tắc ngầm. Các cung phi không chỉ không dám đắc tội với các thái giám ở kính sự phòng, mà một số người phải đưa hối lộ tạo mối quan hệ tốt với họ. Có khi những thái giám này còn xuồng giã sờ s o ạ n các cung phi, các cung phi này mà họ dù tức giận cũng không dám kêu. Sau khi hoàng đế sùng hạnh một cung phi, sau mấy ngày đã quên bẵng tên nàng, bị cung phi quá nhiều không sao nhớ x u e vì vậy nếu cung phi muốn lại được hoàng đế sủng hạnh chỉ còn phải đợi hoàng đế chỉ có một cả hậu cung trông chờ vào một người giống được các cung phi có nhu cầu sinh lý bình thường phải tìm cách chạy vậy vì chữ đợi này một thái giám phục vụ một bà phi lâu ngày rất dễ sinh tình có bà khi dục vọng quá mạnh đói không chọn món bèn chọn cách ôm ấp thái giám để bớt cô đơn những bà phi này hành xử như thế với một người đàn ông tàn phế cũng thật khốn khổ và đáng thương. một số thái giám và cung phi có quan hệ rất thân mật. trong chính sử trung quốc đã ghi chép một số chuyện d â m loạn cung đình. nổi tiếng nhất là chuyện giữa ngụy trung hiền và nhũ mẫu khách thị của hoàng đế minh hi tôn. khách thị lúc đầu có quan hệ thân mật với ngụy chiêu, thủ lĩnh thái giám. về sau nghe nói thái giám ngụy trung hiền bản lĩnh dường chiếu phi thường b è n cho vời ngụy trung hiền tới để thỏa mãn kết quả ngụy triều và ngụy trung hiền trở thành tình địch của nhau hai người đấu nhau kịch liệt minh hy tôn biết chuyện chẳng những không hề tức giận còn hỏi khách thị t h í c h ai hơn tùy bà lựa chọn khách thị chọn ngụy trung hiền khiến ngụy triều rất đau khổ vì thất tình và thất sủng về sau Ngụy Trung Hiền được khách thị giúp đỡ, quan vận hành thông, quyền uy bao trùm khắp hậu cung. Trong cung tồn ứ rất nhiều cung nữ, họ không có quyền tự do cá nhân, không được gặp cha mẹ, mắc bệnh cũng không có người chăm sóc, bệnh tự khỏi lại bỏ dậy tiếp tục hầu hạ chủ. Vô hình chung những cung nữ đó với các thái giám đồng bệnh tương liên, chăm sóc lẫn nhau, an ủi nhau cho bớt cô quạnh. trong tình hình đó sự giao du của họ không những bị các bà hậu phi tần trách mắng mà còn được ủng hộ nguyên nhân cũng bởi m ộ t quy tắc ngầm vì nghe chuyện hot nhất tại đọc u y ệ n audio.net